c h ư ơ n g vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 19 ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc c h ư ơ n g vũ h u a sĩ kiệt lấy ở trong mình ra thanh q u ạ t thiên vực nhuyễn điệp thải sang cho đối phương rời lạnh lùng bảo h ồ n g trần cuồng sinh ta trả lại chiếc q u ạ t cho ngươi hãy dùng chiếc q u ạ t ấy mà tiếp thiếu gia đôi chiều thì ra h ồ n g trần cuồng sinh ngày trước trên quan lộ cùng đọc long c ố c chủ tư đồ hạnh giao đấu bị tư đồ hạnh đánh rơi cây quạt thiên d ự c nhiễm điệp này hòa sĩ kiệt ở lại sau cùng nên n h ạ t được hồng trần cuồng xanh đoán lấy cây quạt cũ ở trong lòng không khỏi khen thầm tên này hào khí ngất trời quả thật đáng phục hòa sĩ kiệt đứng vững giữa phòng đôi mắt như chớp lên đảo quanh ra một vòng rồi cười nhạt nói một mình ngươi động thủ h a i cả bọn các ngươi cùng một lúc từ ở trên giường quyên quyên t h i ề u t h ạ o yếu ớt nói kiệt h u y n h mau thoát thân đi chỉ cần sau này chàng nhớ đến quyên quyên mà báo thù là được rồi h u a sĩ kiệt nghiêm mặt đại t r ư ờ n g phu sống gửi thác về ta quyết báo thù cho nàng hôm nay phan quyên quyên nghẹn ngạo ờ thần m u i đã tàn phế rồi công lực đã không còn sống có ích c h nữa quỳnh nên bảo trọng về sau này qua sĩ kiệt giọng sắc như thép nói ai vì nàng đã từng xông pha hà xà yêu hồ đấu với hà xà tiên tử vậy thì lũ hắc hải ngũ cuồng xoàn xỉnh này thì có đáng chi phan quyên quyên lắc đầu than khẽ tòa lầu này trùng trùng cơ quan t i ệ t huynh đừng bận tâm tới m ũ i mau tìm đường thoát thân lạ hơn hồng trần c ù n g sinh ngạo nghễ cười to <cười> phan cô nương nói không sai tòa lầu này bước bước đều có c ả m bẫy ngươi dù có gia sắc thân đồng hôm nay cũng khó phương thoát khỏi lầu này hoa sĩ kiệt d ặ n d ò n g nếu ta sợ lũ ngươi thì không có xong vào nơi đây đâu thù thế hận lúc này buông mình rơi vào lầu nhếch môi cười hiểm độc nói d à n h con họ qua hai lần đụng độ ta đều tha cho ngươi đêm nay phải đấu nhau vài trăm hiệp để quyết thắng bại liền đó thì y với tay ra s a o rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ hoa sĩ kiệt vẫn đứng i m chàng đưa mắt quét nhanh hai người rồi hất hàm khinh bỉ nói cả hai người cứ xông lên một lượt đi t r á n h thiếu già khỏi mất thời gian trước một thái độ khinh miệt của đối phương thù hồng hai kẻ sát khí d â n ở trong mắt đồng lượt xuất thủ phóng mình tới kẹp công hoa sĩ kiệt hừ lên một tiếng thần kiếm loáng nhanh tức thì đã đánh bật khí giới của hai người khiến họ phải thối lui ba bước thù thế hận vô cùng kinh hãi hê võ công của tên này so với lần trước tiến bộ khá nhiều sự tiến bộ vượt bậc khác thường quả là ít thấy trên gió lầm hồng trần cuồng sanh cũng không kém phần kinh hãi、hey, tên này đã mấy lần gặp nguy hiểm mà không chết võ công lại mỗi lần mỗi tiếng để gã sống tất gây nhiều hậu quả trên ánh mắt của bọn chúng lập tức ngùn g n g ụ c sát khí hoa sĩ kiệt trông thấy cũng không khỏi rợn người g i ố n g là một kẻ cơ trí chàng đảo mắt quan sát cục diện đôi bên những kẻ d â y ngoài trận đều là những cao thủ nhất n h ị võ lâm nếu như bọn chúng l u n g chiến thì không những bất lợi cho bản thân mà còn nguy hại đến tính mạng của nguyên n g u y ê n nữa chàng lập tức hú lên một tiếng hào hùng giở n g à i kiếm pháp thất độc khởi thế bằng một ngọn đồ giáo r ồ i bỗng dưng chuyển sang thế trầm lông á n h kim tiếp nói vằng v ằ n như muốn mượn ngàn sợi tơ biết khiến cho thù thế hận cùng hồng trần c ụ sinh hai gã như bị úp chụp giữa vòng đai kiếm ảnh hoa sĩ k i ệ cười lớn <cười> không tới mười chiêu cả hai các ngươi sẽ là quỷ không đầu dưới kiếm của thiếu già nhưng giữa lúc ấy từ phía sau lưng chàng bỗng sốc tới một luồng khí nóng b ỗ n g hoa sĩ k i ệ kinh hoàng xoay người coi ai đã xuất kích thì ra lạ tên thứ tư trong ngũ cuồng hồi thiên cuồng khách ngọn khí giới dị hình trên tay của y điểm tới hoa sĩ kiệt rống to một tiếng mắc ngời ánh hai đạo quan g miệng chàng tuôn ra cuồn cuộn một luồng khí trắng ngọn thất độc thần kiếm trên tay cũng veo véo vũ lòng liên tiếp xuất ra ba chiêu trong khoảnh khắc luồng nhựt khí từ chưởng tâm của hồi thiên cuồng khách dốc ra lập tức bị luồng chân khí băng hàng của hoa sĩ kiệt áp chế gã bất giác rùng mình thất t h à n h kêu lên ê tên này đã luyện thành người tuyết rồi hòa sĩ kiệt ngạo nghễ cười nói tuyết khắc chế được nhiệt hồi thiên cuồng khách người m a u thu hồi luồng nhiệt trở về kẻo nguy đến tính mạng l ã o cuồng mai giáo chủ vị dân t ừ nãy giờ đứng im lượt trận thấy đồng bọn bị nguy thì thét lên hòa sĩ kiệt ngươi vội đắc thắng làm gì nếm thử một trảo của bản giáo chủ đây n ằ m ngón tay của lão dục quặp lại như m ố c câu khói đen từ kẻ tai mờ mờ cuộn tỏa nhanh như chớp động tới về hướng sau lưng của hoa sĩ kiệt chẳng mảy m a i rối trí hoa sĩ kiệt xoay nhanh người lại tống ra một chưởng thành thất độc thần kiếm trên tay đồng thời nhón thành một luồng lục quang che kín h trước điện môn động tác phát chưởng xuất kiếm liền lạc nhanh chóng khiến c h ò thế trảo của d ị dân giáo chủ lợi hại cũng chẳng dám chạm tới ánh kiếm dày đặc độc tố bước phải thối lui thù thiết trảo trở về chỉ hai c h i ề u phản kích đã đẩy lùi được d ị dân hoa sĩ kiệt càng phấn chấn chàng hú lên một tiếng hào hùng nhúng bước dọt theo truy kích nhưng lão ba lão hai trong cuồng ma đã nhẹ nhàng phóng người tới sau lưng của chàng liên tài công kích để giải d â y cho đồng bọn phút chốc thì bỗng lâm vào một tình thế đầu đuôi thỏ địch nhưng hoa sĩ kiệt càng nguy nan càng phấn chấn không mãi mai tỏ ra khiếp sợ hồng trần cuồng sinh đột nhiên quát lớn hoa sĩ kiệt nếu người chẳng xua tay chịu trối ta sẽ lập tức khai phát cơ quan để m ì chết thảm nơi đây hoa sĩ kiệt nhớt môi cười nhạt nói ta chết thảm nơi đây bọn ngươi cũng đừng h ồ n g sống sót hồng trần cuồng khách cười n g ạ o ngẩy người nói vậy nghĩa là sao b à c sĩ kiệt cười lanh lảnh nói rất dễ hiểu một khi cơ quan ở trong lầu phát động lầu sập người d ô n g ta nếu chẳng thoát thân lẽ nào bọn ngươi thoát được một mạng của ta đổi lấy mấy chục mạng chó của các người chết cũng không uổng mà hồng trần c u ộ n sinh là kẻ cơ trí thâm trầm y biết rõ nếu các cơ quan ở trên lầu mà phát động thì tất cả phải chịu chung số phận song y lo âu không lộ ra mặt vẫn lanh lảnh cười vang <cười> kẻ chờ dưới rắn lẽ đầu chịu để rắn cắn khi cơ quan phát động chắc chắn bọn ta có cách thoát thân hòa sĩ kiệt nếu người ngoan ngoãn xếp kiếm thu trưởng quy thuận bản giáo may ra đêm nay có thể tránh khỏi vòng mạng hòa sĩ kiệt nạc to ác nhân ngươi câm miệng trừ phi ngươi chịu để cho tao bồng quyên quyên rời khỏi nơi đây an toàn bằng không giữa chúng ta chắc chắn phải có kẻ sống người chết hồng trần cuồng sinh cơn vẫn càng cao hoạt ở trên tay liên tiếp dốc ra những c h i ề u bí hiểm của thiên vực kỳ nhân b ó n g hoạt nhất thời như phủ trộm không gian chụp lấy hoa sĩ kiệt thù thế hận cũng dở tuyệt chiêu thần kiếm phán nhật lăn xả vào trong thế mãnh công ánh kiếm văn văn như hào quang nhật hàm bao rộng các yếu quyệt của đối phương hoa sĩ kiệt trước thế công hùng hổ vẫn lẩm lẩm uy nghi thế kiếm x o à i nhanh như gió lóc đánh dẹp tất cả thế công của hai người hồng trần c u ồ n g s i n h một mặt lo lắng tấn công một mặt khác quan sát diễn biến thấy rõ phe mình tuy có số đông song khó mà áp đảo nổi q u a sĩ kiệt y liền gào to lên nói các m ư ơ i mau rời khỏi nơi đây phát động cơ quan giết chết tên khốn này một gã đại hán trung niên trong giáo đồ của cù ma tức tốc ứng lệnh nhấn tay lên chiếc giường gấm tức thì chiếc giường g i a n g lên mấy tiếng xè xè thoáng mắt thì đám đại hán đứng tựa bên cạnh tường bỗng biến đi đâu mất bốn tên đầu sỏ trong ngũ cuồng cũng lần lượt bắn mình lên nóc lầu mất dạng một cách bí ẩn vô cùng hoa sĩ kiệt rất đ ổ i hoang mang thầm kinh hãi cho sự bố trí cơ quan khéo léo của địch nhưng không để chàng có mất thời gian phản ứng hồng t r ầ n cuồng sinh hét lên một tiếng như sấm động ngọn quạt ở trên tay đột nhiên xếp gọn lại rồi đổi qua kiếm pháp điểm nhanh vào quyệt c ử quan của hoa sĩ kiệt hòa sĩ kiệt cả kinh định phóng theo dùng kiếm chẩn lại xong đã bị thù thế hận tấn công tới tấp khiến chàng vô phương thoát đi lòng chàng nóng như lửa đốt hồng trần cuồng sinh đã tiến đến sát chiếc giường mà chàng vẫn không thoát khỏi sự bủa dây của thù thế hận hồng trần cuồng sinh âm thầm đắc ý giờ tài toàn bấm chốt cơ quan nguyên quyên quên p h á t là mình đang bị trọng thương nàng hấp thấp vừa lăn vừa bò tới cắn mạnh vào tay của hồng trần cuồng sinh y rú lên đ à o đớn ngọn c ư ớ c cất tóc b ú n g lên đá phàn g q u y ê n quyên văng ra hơn cả trượng một tiếng hự nặng nề vang lên nàng gục xuống sàn rồi bất động h ò a sĩ kiệt thấy vậy vô cùng đau lòng sát khí bừng ở trong mắt chàng gầm lên một tiếng một đoàn tuyệt kỹ dốc ra theo thế kiếm tựa xét dần một luồng c h ấ t nhoáng biết xanh thù thế hận giống to đau đớn cánh tay phải của gã đã bị lưỡi thần kiến rạch dài hơn cả thước máu tươi tuôn ra s ố i xả h ò a sĩ kiệt nghiến răng kèn kẹt hồng trần cuồng sinh đêm nay t h ậ t quyết giết ngươi cho kỳ được thân hình của chàng cũng theo đó mà như cọp giòn mồi phóng lẽ đến nơi hồng trần cuồng sinh không kịp chậm t r i cố nén cơn đau g i ờ tài ấn nhanh lên mặt tường sau lưng n g à y lúc ấy bên sông thoáng một bóng người đồng thời ba luồng ánh sáng bạc dài không khí lào d ú t vào bên trong lầu lúc qua vai của hoa sĩ kiệt thẳng hướng tới hồng trần cuồng sinh sực sực bàn tay của hồng trần cuồng sinh vừa đưa ra chưa kịp động thổ thì đã bị ba mũi ngân phiêu đính chặt vào tường khiến cho y không sao nén nổi đau đớn y rống lên dữ dội tuy vậy gã đầu óc vẫn còn tỉnh táo biết thế nguy cho nên liền m i ế n g môi rút bàn tay ra khỏi mũi phiêu quái ác đó tuy nhiên vừa mới n h ấ c động cơn đau lại xông lên gan phổi máu tươi qua kẽ hở của mũi phiêu chảy r ồ n g r ồ n g rơi xuống sàn lầu nhưng tình thế cấp bách nếu không chịu nổi cơn đau nhất thời cái chết tới trước mắt do đó y lần nữa m i ế n g môi nhóm mình tung một cước đá bật mũi phiêu khỏi tường để lấy lại sự tự do cho cánh tay duy nhất của mình dù vậy y gân tráng cũng nổi vòng bắp thịt trên c h u ô n mặt g i ậ t g i ậ t mồ hôi ướt đầm cả bên hai quyển thái dương đủ biết là đau đớn đến giường nào mắt lông s ò n g s ọ c gã xoay p h á t người lại phía sau là một chàng thiếu niên áo xanh anh tuấn khác phàm đã ở trong lầu ngoài ra còn có một lão già áo xanh mặt đỏ gai như say rượu gã x a x ầ m n h á t mặt rồi hỏi ngươi là ai thiếu niên áo xanh không thèm đáp quay sang qua sĩ kiệt vòng tay thi lễ tiểu đệ đến tiếp tài trễ thật đáng trách hoa sĩ kiệt thấy phong trần t u y khách cùng tư đồ không đã đến lòng mừng r ỡ cười nói có hai người tới mọi việc coi như không còn đáng ngại nữa tư đồ không kín h đáo liếc sang hoa sĩ kiệt cái nhìn nồng nàn kiệt quỳnh đọc chiến quần hùng tuyệt kỹ kinh người tiểu đệ thật khâm phục vô cùng thù t h ấ y hận một tay b ị c h chặt vết thương mắt đ â m đ â m nhìn tư đồ không không chớp mắt thế vậy tư đồ không nổi giận thét to tên kia làm gì chóng mắt nhìn ta như vậy thù thế hận giọng đượm buồn người trồng rất quen nhất là chiếc cổ cầm ở trên tay của n g ư ờ i rất giống hạ quanh quanh sư mũi của ta t h ư đồ không khẽ chớp mắt rồi cười nhạt ngắt lời n g ư ờ i có phải muốn thử sự lợi hại của cây cổ cầm này không dứt lời thanh cầm ở trên tay n h ẹ nhẹ khua động một tiếng tăng rồi một luồng ngân quang sẹt ra như chớp nhởn thù thế hận giật b ắ n mười d ộ i quờ bảo kiếm bảo vệ toàn thân rồi đồng thời buộc miệng sát nhân cầm người đúng là hạ quanh quanh sư m ũ i tư đồ không quát mắt lên nói thất phu nếu còn nói năng bậy bạ nữa ta nhất định không tha cho ngươi thanh âm trầm trầm tử khí khiến cho thù thế hận không khỏi rùng mình hòa sĩ kiệt t h ấ y tư đồ không khẽ rung khẽ c ầ n đạn liền đã có ám khí bắn ra trầm phát trầm trúng thì không khỏi kinh ngạc hồ nghi thư độ không d ụ t t rõ tay ngay mặt thù thế hận và quát hai n g ư ờ i còn chưa cút đi đợi chết chăng hồng trần cuồng sinh đã bị trọng thương khó lòng luyến chuyển nhìn sang thấy thù thế hận cũng đã bị thương vì thất độc thần kiếm giờ đối phương lại thêm có hai kẻ võ công cao cường nghĩ n ê u thừa cơ chạy thoát cũng chẳng hề chi đoạn gượng cười nói non xanh còn đó chúng ta sẽ có ngày gặp lại thù thế hận đôi mắt đỏ ngầu hầm hầm nhìn qua sĩ kiệt mím i mồi trên lạc nhận phòng ta nhất định đòi lại món nợ máu ngày hôm nay hai người nói xong lắc mình vượt qua cửa sổ rồi đi mất dạng thấy hai tên đã rời đi qua sĩ kiệt lắc đầu thở dài Ê, thả hổ về rừng hậu quả khó lường lời vừa dứt bỗng thấy ngoài cửa sổ tiếng nói sàng sàng lúc tha được người cứ tha a di đà p h ậ t liền đó thì có một chiếc bóng trắng lao d ú t vào hoa sĩ kiệt chưa kịp nhìn rõ diện mạo của người này thì chiếc bóng trắng như u hồn thoáng nhanh qua ánh mắt đã biến mất rồi hoa sĩ kiệt kinh hãi kêu lên kẻ vừa đến đã bồng hạ quyên quyên đi rồi chúng ta mau đuổi theo phong trần ký khách d ộ i ngăn lại nói tuy rằng kẻ đó đã b ắ t quyên quyên đi s o n g theo lão phù thấy thần pháp lăn g không hư độ của kẻ này quyết không thể là nhân vật ở trong hắc hải ngũ c u n g là bạn hay là đức thì chưa thể đoán chắc nhưng dường như y không có ác ý đâu tư đồ không thấy hoa sĩ kiệt thiết tha với q u y ê n q u y ê n vẻ mặt không vui cứ lầm lì đứng im không nói câu nào hoa sĩ kiệt không để ý liền tiếp lời q u y ê n q u y ê n đang bị trọng thương nếu như kẻ đó không có thiện ý thì chẳng phải là rời khỏi miệng c ợ p lại vào miệng s ố i hay sao phong t r ầ n túy khách liền tìm l ờ i phân giải hiện giờ cũng muốn đuổi theo cũng vị tất đã được hơn nữa chỉ còn mấy ngày là tới kỳ đại hội khai đàn lập phái của bình thiên giáo nếu chúng ta không kịp đến nơi e rằng đại thù của lão đệ không trả được mà võ lâm cũng phải chịu một trận hào k i ế p tư đồ không vội tiếp lời nhìn tư thế kẻ vừa rồi đủ thấy y võ công không tầm thường y mang quyên quyên đi tất nhiên là phải có nguyên nhân hiện giờ chúng ta nên tới lạc n h ã n phong trước sau khi việc lớn hoàn tất tiểu đệ nguyện cùng kiệt huynh đi khắp bốn phương trời tìm cho bằng được nàng mới thôi hòa sĩ kiệt giọng đượm u sầu nói xa nhau biết đến ngày nào x u n g họp đây quyền quyên phận nàng nhiều gian khổ xin đừng trách ta vô tình nàng đợi ta lấp bể đại thù trước rồi dạng nẻo sơn khê tìm nàng sau phong t r ầ n t u y k h á p thúc hối thời gian không còn sớm chúng ta mau lên đường cho kịp giờ ngõ ngày mai là phải tới được lạc n h ã n phong q u a sĩ kiệt sau phút giây chần c h ữ chàng thở dài một tiếng rồi trổ thuật khinh tông theo hai người thẳng tiếng lạc n h ã n phong giang nam thời tiết vào độ giữa thu rừng cây điều trũi lá trơ nhành chỉ có loài phong thụ lá đỏ rực điểm x u y ê n giữa nền trời xanh ngắt giảm bớt đi phần nào vẻ thay lương của c ả n h thu tịch mịch trên đường cái quan đến lạc nhãn phong có ba bóng người đang cắm cúi phóng nhanh trên lộ trình vắng ngắt người đi trước là một lão già với chiếc áo xanh te tua chẳng nên hình mài rậm mắt to râu đen bó hàm phía sau dơi chiếc bầu rượu kện h c ạ n hai bóng sau là hai thiếu niên một áo xanh một áo trắng tuổi tác xuýt soát nhau lão già đi trước vừa phóng bước vừa ôm lấy bầu rượu tu ẩ n g ực chừng như vô cùng thích thú lão cất tiếng ngầm vang thù tiết vàng nàm cảnh đẹp thay chập t r ù n g núi biếc nối liền mây rừng phong đỏ thẳm trời xanh ngắt ức mãi rượu đ ầ y t à cứ say chợt tiếng nhạc xe từ xa dồn dập g i a n lại và dừng bánh sau lưng của lão già người trên xe sừng sộ hét to con quỷ sai có tỉnh lại không sao lại đi n g h ê n ngang giữa lộ chẳng tránh người vậy nếu còn chưa chịu nhường đường coi chừng ngọn rồi của lão phù đó lão già áo xanh vội quay đầu lại thấy là một c ổ xe sang trọng do bốn thuốc tấn g mã kéo kẻ đánh xe là một gã đại hán d ẫ n kình trang t à i đ à n d vung d ã y chiếc rôi gã lão l ự mắt nhìn gã đánh xe rồi gây lại nói đường lớn thênh thang m ặ t tình chú chạy à, lão phù t r ậ n đường mi bao giờ chứ gã đánh xe hầm hầm nói con quỷ này mù đấy à xe đến bốn gió kéo mi đi băng xiên băng xỏ như thế này còn không chịu nhận t r ậ n đường hay sao lão già áo xanh cười n h ạ t <cười> cho đến sự đi đứng tự do cũng chẳng có nữa sao ta thích đi thế nào thì đi thế ấy thôi gã đại hán giận dữ rống lên vậy thì ngọn roi gân trên tài lão phù buộc mi phải nhường lối lòng trong tiếng lối ngọn roi gân đã phát lên một tiếng bổ thẳng vào lão già áo xanh gã thiếu niên áo xanh đi phía sau lập tức t à i phải d i ư ờ n g ra ngón giữa gõ nhẹ vào lưng roi chỉ nghe rắc một tiếng thành roi liền gãi thành đôi đoạn gã phù xe tay nắm lấy khúc roi bị gãi mặt tái sạm lặn g người thẳng thốt chẳng nói thành tiếng thiếu niên áo trắng ha hả cười gian <cười> chỉ pháp của hiền đệ thật là phi phàm nhé thiếu niên áo lam hơi đỏ mặt nói một chút chỉ công ấy làm sao bì kịp với thiên cơ chỉ của đại ca lão già áo xanh cười gian <cười> hai chú r a n h bọn người chỉ pháp đều đáng sợ cả à, chỉ có lão p h ù tối ngày say lưu bù chẳng nên trò trống gì hết từ trong c ổ xe bỗng g i a n g lên tiếng người quát tháo trương nhị bản sao đổ xe lại không đi tiếp gã đại hán đánh xe ấp ủng nói dạ à, dạ bẩm bẩm đại gia có người giữ xe của chúng ta lại chẳng cho đi kìa thiếu niên áo trắng nói vận cãi lại lão khoét ai giữ xe ai giữ xe mi bao giờ đâu trong xe lại vọng g i a n tiếng quát tháo h á t h dịch lãi n h ả y với chúng làm gì cứ thịt hết chúng cho ta thanh năm vừa cuồng não lại vừa âm trầm dường như chẳng coi ai vào đâu hết gã đánh xe tên gọi là trương nhị bản giọng run run nói dạ à, chúng nó、no, chúng nó、no. thiếu niên áo lam bật cười to nói chúng ta thế nào nào có ăn thịt ai đâu dùng chỉ bún gãi rồi chỉ là một trò đùa n h ỏ nhỏ có thể mà n g ư ờ i đã mất cả hồn vía rồi sao từ trong xe đột nhiên g i a n g lên những tiếng quát tháo rèm xe v ụ c rẽ đôi bốn bóng người cùng nói tiếp lao d ố t ra trong loáng m ắ t đã đứng án bốn phía đồng nàm t â y bắc quanh cổ xe v ậ y lấy nhóm người của lão già áo xanh vào chính giữa thiếu niên áo trắng ánh mắt ngực ngời ánh sáng quét nhìn quanh bốn người rồi bất giác ngớ ngẩn đứng thử ra một hồi thế ra bốn người họ là ba trai một gái y phục dáng váp đều rất lạ lùng gã đứng phía đông hình dạng rất to lớn cao có tới chín h thước áo đỏ mặt đỏ mài xanh miệng móc trắng tay cầm một ngọn trúc xanh đôi mắt ngời ngời ánh lạnh đứng ở phía tây là một lão bà tóc bạc phiếu mặt rỗ c h ằ n miệng xếp đến mang tai mắt chột chiếc mũi xù xì dài dọc như một khúc dồi nằm ở giữa khuôn mặt bẹt trong một hòn đ ộ c nhãn hừng hực sát quang đứng trấn nơi phía nam là một đại hán lùng tịch người không hơn hai thước tóc đã dài đến nửa lưng mày g á i mắt lồi mặc như trôn chảo khoác thêm chiếc áo bào màu đen trông như là một con đười ươi từ miền quan lạc ra đây vậy đứng ở phía bắc là một quái nhân cao lều i nghèo như một cổng xào tre chân dài như cẳng hạt tay khều khào như vuốt chim mặc chiếc trường bào màu tím đôi mắt trắng giả như mắt cá chuyển qua chuyển lại trông phát sợ như là quỷ ở dưới âm cung vậy thấy bốn quái nhân vừa xuất hiện lão già áo xanh bỏng ngửa mặt cười to nói <cười> không ngờ rằng hoành sơn tứ quái hân hạnh hân hạnh quái nhân áo đỏ đứng phía đông hừ khan một tiếng rồi tiếp lời lão phu ngỡ là ai dám to gàn ngăn trở xe của bốn thánh chúng ta té ra là lão quỷ phong trần túy h khách hư <cười> thiếu niên áo trắng nghe phong trần túy h khách gọi bốn người kia là hoành sơn tứ quái bất giác nổi giận đùng đùng trợn mắt lên quát to lũ tứ quái nhà mi phải chăng đến lạc n h ã n p h o n g để cấu kết với b ệ n h thiên giáo chủ lão bà m ặ t rỗ chột mắt đứng nơi phía tây ánh mắt chợt v ụ c l é ánh sát h o à n g rồi âm trầm cất tiếng nói d à n h con tên gì miệng còn hôi sửa thế kia mà dám buông lời vô lễ đến tứ thánh thiếu niên áo trắng xê lên b à bước rồi giọng lạnh lùng đáp tại hạ q u a sĩ kiệt đối với việc tứ quái các n g ư ờ i phái người đến làm cỏ thiếu l ầ m t ự sớm đã không ưa nổi rồi tứ quái nghe xong thải điệu giật mình biến sắc lão già áo đỏ trầm g i ọ n g khất lời d à n h con phải chăng mày là thất độc thần kiếm k h á c h hoa sĩ kiệt ngạo nghễ nhếch môi cười nói đã nghe giành lợi hại của t h ứ c độc thần kiếm khách lại còn dẫn s á t đến lạc n h ã n phong không sợ lên đoạn hồn đài hay sao hoành sơn tứ quái thoạt đầu tuy khiếp quy vũ quy phong của hoa sĩ kiệt nhưng toàn là t a i từng trải trên chốn giang hồ trước lời lẽ khinh miệt của chàng ta không khỏi đùng đùng nỗ khí lão già áo đỏ trừng mài cười khải nói r à n h con nơi tung sơn thiếu lâm tự đã đả thương thủ hạ tứ thánh hôm nay quan gia ngõ hẹp gặp nhau chúng ta phải đòi lấy món nợ ấy phong trần trí khách chợt xen lời nói lão quái chương đàm lời của nhà ngươi nghe bậy quá đi xưa nay thiếu lâm tự cùng các ngươi vô thù vô quán tại sao các ngươi lại phái tố hồn thủ thôi mão kỳ bốn người đi trợ sức cho hà xà tiên tử làm ác hòa sĩ kiệt g ì nghĩa mà ra tay thôi lão già ốm tông ốm teo đứng ở phía bắc b ọ n g quát to n g á t lời c ò n quỷ sai mi có tận mắt nhìn thấy hay không mà bô bô vậy hoa sĩ k i ệ cười khải đỡ lời chuyện lũ tứ quái các n g ư ờ i cấu kết với yêu phụ bình thiên giáo để tàn sát đăng chúng thiếu lâm tự thiên hạ giang hồ đ ề u hay biết mà lão quái lùng tịch đứng nơi hứng nam chừng như v ẫ n không chịu nổi nhảy choi choi rồi rống lên nhóc c ò n họ qua đối với hoành sơn tứ thánh người d á m ngông cuồng đến như vậy chắc hẳn là hết muốn sống rồi ha hoa sĩ kiệt cười lạnh đối với lũ hoành sơn tứ quái c á c người tại hạ xem chẳng thấm vào đâu đâu mũ quái một m ắ t lúc này giận đến mặt rỗ chành ra rồi nghiến răng keng két nói ranh c ò n muốn chết mà hai tay c ủ a mụ chờn d ầ n quấn vào khoảng không cơ hồ muốn nuốt sống ngay c h à n gã thiếu niên áo lam đứng cạnh h ò a sĩ kiệt nãy giờ liền đưa tay cười dại nói lão bà khoan động thủ đã các người đều đến lạc n h ã n phong nếu gây ra cuộc giao đấu nhau tất sẽ lỡ cuộc hành trình của cả đôi bên tại hạ có một phương pháp chiết t r ù n g phong trần tuyết khách gãi đầu cười hềnh hệt à lão đệ tư đồ không có phương pháp hay ho gì giúp cho lão phù đúng giờ ngó ngày mai phải đến lạc n h ã n phong không có rượu để lão phù uống là một vấn đề lớn đổi nhật hoành sơn tứ quái không hẹn chú mục nhìn vào gã thiếu niên áo lam chúng cùng cảm thấy vị thiếu niên trước mắt t h à n h tú thoát tục thần thái như là phan an tái thuế cũng chưa hẳn đã sánh bằng nhất thời trong đầu thoáng qua một cảm giác hoài nghi tư đồ không chừng như soi thấu được tâm địa của tứ quái liền cười lạc khất lợi tại hạ rất thiện về n g à y đàn nên định khải một khúc để vơi bớt quá khí ở trong lòng của các vị sau đó rồi chúng ta sẽ lên đường đợi đến lạc n h ậ n phong sẽ thanh toán sao có được không quái bà một mắt bỗng cười khải hét vàng ranh con định bài trò quyền h ư gì đây hãy nếm thử một chiêu của lão bà này trước đã bàn tay của mụ ta liền đó c h ậ p dưới vào dựa vơi luôn hai l ự c lập tức hai luồng t r á o kình bay ra ào ạt một b ắ n thẳng vào q u a sĩ kiệt một đột kích vào tư đ ộ không Hòa sĩ k i p t vội lát người tránh sang cẳng tám thước trảo phong vừa vặn lướt xéo sát cẳng tống thẳng vào một cội bàn to lớn bên dãy đường lá cây rào rào đổ xuống như là mưa rơi giữa thân cây lập tức lún sâu vào năm dấu trảo thật là to chàng vội quay đầu nhìn sang tư đ ộ không thấy gã vẫn đứng yên bất động tay phải nâng cao thùng đàn q ơ nhẹ vài l ư ợ đã quá giải luôn trảo phòng tiều mất lão bà một mắt không khỏi âm thầm kinh hãi không ngờ hai tên ranh con này thần thủ lại phi phạm đến như vậy tư đồ không thản nhiên bật cười tại hạ chưa kịp dạo đàn lão bà đã nổi nóng lên rồi như thế này chắc phải đấu nhau mất phong trần túy khách vội tiếp lời đã gặp nhau tức có duyên hà tất phải động dao động thớt làm chi từ đồ không lão để mau dạo lên vài khúc nhạc q u a mài có thể tiêu giải khí nóng của bốn lão quái vật này đi từ đồ không n h ẹ nhẹ thở dài nếu như với tánh ý của tại hạ mấy năm về trước các người nghe xong khúc nhạc đừng hòng một ai sống sót nhưng hiện giờ tánh nóng của ta cũng đã bỏ rồi lão bà một mắt nhếch môi cười khải h <cười> rành còn tuổi nhỏ lại học đâu được thuộc mồm mép k h o á t l á t quá mực lão bà thật không tin mi có thể dùng giọng đàn mà giết được người đâu tư đ ầ u không sắc mặt sầm lại nói dĩ nhiên lão bà không sao tin được nhưng tại hạ cùng tứ quái các người xưa nay không thụ không quán tình cờ gặp gỡ lẽ đ â u lại hạ độc thủ đến như vậy lão bà chột mắt cười to l ầ n ha <cười> ha ha ha n h con cứ tha hồ mà trói giọng cầm của ngươi và đây bình sinh không bao giờ tin những tà thuật ma mị ấy tư đồ không nghiêm giọng mấy tại hạ không cố ý giết các người chẳng qua định mượn tiếng đàn cho các người biết rõ khó mà rút lui tại hạ bắt đầu so cung trỗi p h í m đầy các n g ư ờ i khá nên lưu ý đâu nghe giọng nói nghiêm trang rắn rỗi của tư đồ không hành sơn tứ quái cũng bắt đầu tin tưởng phần nào cả bọn họ cùng lừ mắt hội ý với nhau ngân thần dẫn khí giới để chuẩn bị tư đồ không chậm rãi ngồi xếp bàn xuống so d â y chỉnh p h í m bắt đầu trói làn g điệu trầm bổng theo khúc nhạc tân diễn xuân d i ọ n g đàn từ khoan chuyển sang nhạc chờ vơi l ã lướt như suối tóc chải dài mơ màng dìu dặt tựa sáo nhạc thiên thai khiến cho người nghe phải bâng k h u â n ngớ ngẩn như lạc vào cỗi tiên bào ý niệm ganh đua thù hận ở trong lòng khoảnh khắc đều nguội lạnh buông trôi cả phong trần t u y khách nóc từng ngượm rượu gật gù cảm khái có ngờ tư đồ lão đệ văng gió sông toàn giọng đàn thoát tục khiến cho lão phụ nghe lòng dạ nó rã rời thế nào đó như không dặn được tâm tình đàn lai láng ông cất tiếng sang sảng hát theo điệu đàn giọng đàn càng cao vút tiếng hát càng trầm hồn khoáng đạt lời ca vừa dứt điệu đàn cũng đồng thời buông cung dứt đoạn bà gã trong hoành s â n tứ quái đều lắc đầu thở dài bùi ngùi muồn ý buông lời thần tâm s a o xuyến hết cả ý chí chiến đấu chỉ có lão già áo đỏ đầu trọc của tứ quái là định lực khá mạnh còn giữ v ẫ n được tinh thần bình thường lão đột nhiên q u á t to lên một tiếng như sấm ngọc gậy t r ú c ở trên tay lia ngang trở ra như một tia chóc ngọn gậy chỉ loáng mắt thì đã dèo đến người của tư đồ không thế mà chàng vẫn nhắm mắt ngồi im t à i tuy đã rung phím nhưng bàn tay vẫn còn để yên trên cung đàn dường như đang bồi hồi tiết lại dư âm đối với mọi việc trước mắt đều gác bỏ ngoại tâm não hoa sĩ k i không khỏi kinh hoàng thất sắc vội rút kiếm lào đến cứu n g u y một dần lục quang vừa l ó động thành trúc bổng trên tay của chương đàm lập tức gái làm đôi đoạn bắn vèo vào khoảng không hoa sĩ k i rút kiếm xuất công cùng lao tới nhanh như điện chớp khiến mọi người có mặt đều lóe mắt kinh hồn chương đàm cũng nắm cứng hai nửa g ã y gãi lặng người vì sửng sốt lão không ngờ hai gã trẻ tuổi mặt này còn non chẹt thế mà định lực phi thường một kẻ ra tay giải nguy nhanh hơn là điện chớp tư đ ầ u không mở bừng mắt ra trả lời đà tạ kiệt huynh đã ra tay trợ cứu chàng lẳng lặng móc ra một hoàng thuốc nhỏ nhón giữa hai ngón tay nhìn chương đàm rồi ôn tồn lên tiếng các hạ nên uống ngay hoàng thuốc này bằng không cánh tay của ngươi sẽ bị tàn phế chương đàm ngầm kinh hãi vận công lên cánh tay phải thử quả nhiên là quyết mặt chẳng thông nằm ngón tay rã rời tê buốt lão vội vận công để đề kháng chất độc xâm nhập vào nội tạng hầm hầm cất lợi chả lẽ trình kiếm của tiểu tử có độc sầu Bà sĩ kiệt nhếch môi cười nhạt đáp đ ộ c danh của thất độc thần kiếm đã truyền khắp giang hồ trên bảy mươi năm nay lão quái nhà n g ư ờ i kiến thức nông cạn quá v ậ y chương đàm khẽ biến sắc lòng nửa tin nửa ngờ vội n h ò i người tới dằm lấy viên thuốc trên tay của tư đồ không vừa định bỏ vào miệng thì quái bà một mắt thình lình gọi to đại ca chớ uống thuốc của kẻ địch không có đáng tin đâu phong trần t u y khách xen vào lời đồn cô em thứ tư của hoành sơn tứ quái vừa đa nghi vừa ngang ngược q u á là không s a i quái bà một mắt luồn nhẫn t i ế n g độc nhất của bà ta ngời tỏa sát q u ạ t dằn giọng rồi thét lớn còn quỷ sai mở miệng làm ắ n g người cần phải cho mi thưởng thức lợi hại của diêm l à tứ nương này lòng trong tiếng quát t à i phải đã tức tốc d ù n g lên một d ầ n hào quang ánh ngời theo tay của bà ta bắn ra ngoài đã từng nghe danh độc ác của diêm l à tứ nương cô em trong hoàng sơn tứ quái phong trần t u y khách dám đâu mà chậm trễ vội t h o á i nhanh bầu rượu ở trên lưng d u n g ra đón lại l u ồ n hào quang ánh đỏ của diêm la tứ nương vừa thoát khỏi bàn tay lập tức t ủ ra như những sợi tơ tầm màu đỏ quấn lấy bầu rượu của phong trần quý khách lão t h ấ t thành kiều lên quẩn hồn quyết tử ự vội vã dốc thêm ba thành công lực vào tay ngăn c h ặ n sợ quẩn hồn quyết tơ của diêm la tứ nương để hạ bớt quy phong của mụ ta liền với câu nói đó tài trái nhẹ búng vào sợi tơ tình tan một tiếng ngân gian t ự trong cần đ ạ n tú ra một luồng dây bạc bắn thẳng vào dây sợi p h ậ t luồng hồng quang đột nhiên tắt mất bầu rượu to tướng của phong trần tuyết khách cũng rơi xuống đất giở nát thành từng mảnh hơi rượu nồng hừng hực cả mũi mọi người ở đó diêm la tứ nương mặt tái hẳn thộn người ra nhìn gã thiếu niên áo xanh phong trần tuyết khách n h ả y dựng lên t r ù tréo ời ơi nhóc con Ờ, sao đánh bể cả bầu rượu của lão phu ta bắt đền người đó tư đồ không cười nhẹ đợi một chút nữa đi giảng bối sẽ tìm đền cho người chiếc b ệ n h khác vậy phong trần tuyết khách lắc đầu tiếc r ẻ ơi chỉ tiếc là nửa bầu rượu trần niên bá hòa lộ suốt đường ta sợ hết chỉ dám uống có một chút thôi hả h u à n h sơn tứ quái thấy tư đồ không phá mất quẫn hồn quyết tơ của diêm la tứ nương cả bọn sau cơn kinh h ả i n ư vẫn đùng đùng tái phát lão quái cao l i ề u nghiêu ở góc bắc miệng hừ hừ luôn mấy lượt quay sang đồng bọn hỏi gai không lẽ hoành sườn tứ thánh dương danh võ làm mấy chuột năm dư lại chịu gãi đổ dưới tay tên nhóc này sao bị lời k h í c h ấy tàm quái còn lại lửa vận đều s ô i trào tên nào tên ấy mắt cũng ngời sát khí trừng trừng nhìn tư đồ không dường như chẳng thể cử chỉ hậm h ự p của bao nhiêu đối thủ tư đồ không vẫn thản nhiên đứng yên miệng lại tủm tỉm cười nói t r ồ n g tứ quái các n g ư ờ i một đã bị trọng thương cuộc diện hiện tại nếu còn vọng động ra tài chỉ tổ bất lợi cho các n g ư ờ i thôi lão quái cao lều i n g h è o g i á n g ngọn trường bào tím đột nhiên tiến lên ba bước rồi quát t o lão phu không tin được là ranh con nhà ngươi có tài thông thiên quán thế t à i trảo như đôi vuốt chim thiều khào chụp vào hai quyệt quyền cơ và khí hải của đối phương nhanh như luồng điện xé tư đồ không vẫn mặc nhiên xuôi tay chẳng né chẳng tránh tựa hồ cho ngọn trảo đối phương chộp vào nhưng một bóng trắng đã đột ngột bổ đến kèm theo một luồng c h ư n g phong mạnh bạo tuyệt cùng lão già cao liêu nghêu bị hất lùi ra sau ba bước tóc dây đều dựng n g ư a c ả lên tư đồ không đưa mắt nhìn rõ bóng trắng là q u a sĩ kiệt liền nhỏe miệng cười cảm k í c h đà tạ kiệt huynh đã ra tay tương trợ hoa sĩ kiệt cũng mỉm cười đáp lại đoạn quay sang quát mát nhìn lão già cao nói nếu các ngươi còn cưỡng lý ra tay đừng t r á c h thiếu gia sau lòng dạ độc ác đâu q u á i nhân cao liều n g h è o n ổ khí bừng bừng từ thắt lưng lôi ra một sợi nhuyễn tuyên màu vàng nhẹ d ù n g vẫy trong không trung trong khoảnh khắc giữa lưng chừng trời như chập chờn muôn dạng thất kim long kèm theo tiếng xé gió ào ào chụp thẳng vào chàng trai hoa sĩ kiệt chột dạ cả kinh nghĩ x n g chiếc roi vàng của lão quỷ này quả nhiên lợi hại ngọn thất độc thần kiếm liền vội giả loan dung chém xả vào những ánh vàng đang quấy động quanh người lão quái cao liều nghều thân hình như chớp thoáng mắt đã tung ra bãi chiêu mỗi đ ò n roi đều nhắm chuẩn vào các yếu quyệt trên người của chàng nhưng khi làng kiếm của hoa sĩ kiệt vừa chạm tới ngọn roi lập tức luồn nhanh qua ánh kiếm động tác vừa mềm mại lại vừa khéo léo tuyệt cùng do đấy mà tuy tung ra bãi đòn nhưng trước sau vẫn giữ được ngọn roi chẳng đụng vào ánh kiếm l i ê n tiếp mấy chiều phản kích đ ề u vô hiệu qua xí kiệt vẫn đôi mắt đổ hào quang chàng hú lên một tiếng hào hùng rồi thanh âm lanh lảnh đến từng khâu thấy chàng đã nổi giận lão quái cao liều nghều càng buông tiếng cười khoái trá trêu chọc chiếc roi vàng càng vũ lọng tơi bời khi trên khi dưới thoạt đông thoạt t a y hư hư thật thật như rồng thiên d ợ n trên biển c ả tư đồ không d ộ i lên tiếng chỉ điểm bằng lối truyền âm nhập mật kiệt huynh đối phó với ảo l ô n g tiên này cần phải lấy tịnh chế động không nên nóng nải bồn chồn qua sĩ kiệt lập tức nghe lời chân thân hình liền xoay động lập tức ngừng ngay một chỗ hai tài nâng kiếm ngang ngực tụ khí định thần tư đ ồ không lúc này lại lên tiếng nói tiếp dùng bất biến ứng d ạ n g biến lấy chậm chống nhanh bà sĩ kiệt gật đầu thầm nhũ dùng bất biến chế d ạ n g biến lấy chậm chống nhanh vốn là một cảnh giới tối cao của võ học mấy tháng nay khổ lao tâm trí nghĩ mãi chẳng ra hôm nay chỉ một lời của tư đ ồ hiền đệ đã phá giải tất cả lão quái cao liều n g h ề u chợt thấy hòa sĩ kiệt đổi hẳn đấu pháp trụ bộ đứng yên lòng chẳng khói kinh thầm vợ d ụ n g tiền âm nhập mật thông tri cho các đồng bọn tên lùng tịch ở phía nam mà nói rằng lão tam mau ra t a y chúng ta chia nhau ập công tên này hạ trước một tên đỡ một tên lão lùng lập tức phóng vào trận cuộc rồi thét to Gió công của các hạ thật là phi p h ạ m tại hạ là lý hoành hôm nay hân hạnh gặp cao nhân động tác đập theo lời thốt hai bàn tay đen lùi như than hầm liền tiếp xoa vào nhau thoáng chốc thì từ bàn tay đen nhánh đó chuyền sang hồng bụi lửa không ngớt bắn tung ra tứ phía hơi nóng tỏa h ậ t cả da mặt chàng phong trần t u y khách kiến thức rộng rãi d ộ i lên tiếng kiều hòa lão đệ đặc biệt đề phòng đôi tay của quả diệm công phu của tên lùng lý hoành đó đã từng nghe qua trên giang hồ nhắc nhở hòa lọi quả diệm công của hạng cao thủ tà phái trong vòng năm bước có thể đã thương người bằng hơi lửa vô hình nên qua lời nhắc nhở của phong trần túy khách chàng càng đề cao cảnh giác chực chờ tư độ không lại dùng truyền âm n h ậ p mật nhắc nhở bằng có thể chế được quả kiệt huynh mau dùng băng hồn chưởng chế phục gã lùn ấy h à sĩ kiệt lòng càng kinh ngạc nhủ thầm tư độ không sao lại biết ta có băng hồn chưởng mỗi điều gì bí ẩn của ta gã dường như đều biết rõ cả vậy gã là ai nhưng cục diện lúc ấy không cho phép chàng suy nghĩ nhiều vì hai bàn tay của lý hoành càng lúc càng đỏ rực bụi lửa càng bắn tung tóe như mưa sao một luồng sức nóng theo đó mà từ từ ạp tới chàng lập tức hét to một tiếng chuyển vận công lực băng hàng trong cơ thể đôi mắt đồng thời tủa ra hai đạo lãnh quan miệng hé phun ra một luồng hơi trắng lạnh như sương chỉ trong khoảnh khắc cỏ cây xung quanh đều được vác lên một lớp băng mỏng lão già cao liều nghều bỗng cảm thấy một luồng khí thế lạnh như tuyết giá cỏ phủ quanh người khiến cho toàn thân của lão không sao chịu nổi bần bật run lên như người cử rét lão thất thành kêu lên tên tên d a n h này đã biến thành người tuyết rồi và không sao chống lại nổi cơn lạnh càng lúc càng gia tăng lão vội vã nhúng bước nhảy lùi về phía sau lý hoành thần sát càng nghiêm trọng miếng chặt môi bàn tay xoa nhau tốc độ càng lúc càng nhanh bà sĩ kiệt thấy đã chiếm được thượng phong lập tức quát lên một tiếng hữu trưởng chầm chậm, chậm nhấc lên rồi trầm trầm khất lợi gã lùng người biết được tên của trưởng này là gì không lý hoành chột dạ ngẩng đầu nhìn lên thấy trong lòng bàn tay của chàng cuồn cuộn một lớp xương trắng mong mỏng nhưng càng lúc càng dày đặc thêm lên hơi lạnh theo đó mà càng lúc càng dữ dội mường t ư ở n g như là một tòa núi băng từ từ đè ập xuống người lý hoành u ộ t miệng kinh q u ả n g kêu lên băng hồn chưởng hai tay cứu y đồng thời rời phân ra hai phía đẩy bắn vào người của chàng h o a sĩ kiệt lập tức dốc ngọn băng hồn chưởng nơi tay phải ra đồng thời tay trái bồi theo một kiếm luồng hồng quan g trên tay của lý hoành vừa nhoén lé vào trong không trung từ giữa vòng bỗng d à n lên những tiếng âm thanh s è o s è o kỳ lạ như tiếng n ư ớ c dội lên lò than nóng dậy và liền theo đó thì lý hoành rú lên một tiếng h ả i hùng cánh tay trái lìa khỏi thân hình rơi b ị c h xuống đất người của g á đồng thời rủ rượi đổ xuống luôn h ò a sĩ kiệt cũng hự lên một tiếng nặng nề trôi lui ra sau hơn ba bước cánh tay trái bị cháy đến nám đen thanh thất độc thần kiếm rơi cong xuống mặt đất tư đồ không m ặ t biến sắc d ộ i phóng đến đỡ lấy thân hình vừa sắp ngã xuống tay thò nhanh vào túi lôi ra một chiếc lọ con màu trắng đổ ra vài viên thuốc đưa vào miệng nhai nát đoạn phung lên đắp vào cánh tay nám đen của hoa sĩ k i ệ n diêm là tứ nương c h ọ c ngài lấy cơ hội ngàn năm một t h ở của lão quái cao liều nghiệu tung s o n g chưởng ra định kết liễu tính mạng của hai người phong trần túy khách cả g i ậ n hét to quân tử không thừa cái nguy của đối thủ hoành sơn tứ quái các ngươi phải chăng là hạng vô danh trên chốn giang hồ miệng thoát xong rồi chưởng cắt tóc dung ra hai hướng đợi hai luồng chưởng kình đột kích của nhị quái tư đồ không băng bó cho q u a sĩ kiệt xong hoài s à n g tứ quái trỏ tay dằn g i ọ n g nói nếu lũ có ngươi còn chưa chịu cút đi ta sẽ giết hết không chừa một móng nào tay phải chợt dung vẫy thùng đàn nhanh như t ì a chớp l ê thẳng vào diêm la tứ n ữ đàn khí quyết trộn trạo vì luồng chưởng kình kinh h ả i của phong trần túy khách chợt thấy chiếc đàn trên tay của tư đồ không trầm m ả n h như sơn nhạc quật lại lòng tràn khiếp h ả i d ộ i vọt người tháo l ù i chương đàm lão đầu lĩnh trong tứ quái nãy giờ thọ thương đứng im theo dõi trận cuộc cảm thấy nếu kéo dài trận đấu chẳng mãi mai hy vọng thủ thắng d ộ i ứng tiếng rút lui hôm nay chúng ta tạm thời tha cho lũ chó các người nếu có đảm lược thì hãy đến lạc n h ã n phong gặp lại dứt lời quay sang ba tên đồng bọn chúng ta đi ngài k é o trễ lão quái cao liều nghều đỡ lấy lý hoành đứng dậy bốn người dắt dìu nhau phóng mình lên xe ra rồi chạy thục mạng tư đồ không cười lạc một tiếng nói với theo một câu tha cho bọn mi hôm nay nhưng ngày sau gặp lại thì đừng h ô n g phong trần túy khách vội hỏi thăm q u a lão đệ thường t kế ra sao rồi q u a sĩ k i ệ cười nhẹ nhờ linh vực của tư đồ hiền đệ giờ đây đã khá hơn nhiều dứt lời nhặt lấy t h a n h thất độc thần kiếm lên tư đồ không lên tiếng thúc giục chúng ta nên lên đường ngay bằng không sẽ trễ mất buổi biểu diễn hay ho trên lạc n h ã n p h ò n g đó ba người vội giá trổ thuật khinh công tiếp tục dung d ú t trên lộ trình bỏ giỡn. Trạng ngày chân thì sau họ đã đặt chân đến t r i ề n núi nhãn phòng. của lạc dọc đường đi ba người không ngất gặp quần hùng từng lớp năm ba kẻ kình trang gọn gàng người đạo mạo sơn sang đủ cả cao thủ của hai phái hắc bạch lưỡng đạo người nào cũng thần thái vội vã để cho kịp giờ ngọ đến dự cuộc đại lễ nơi lạc nhãn phong phong trần t u y khách gật cười ha h ả nói <cười> Cuộc đại hội tại Lạc cổ hữu hội một đại tại hạng phải nhiệt kim Nhãn Phong hôm Tất trận là nay náo nhiệt hạng Tào mau n h a n chân k é o trễ giờ khai d i ễ n rất ổ n hoa s i kiệt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh phong trước tầm mắt chàng mơ hồ cảm thấy rằng sát khí đang ngùn g n g ộ t thấu mây xanh một trận s á t máu hải hùng của võ lâm đang sắp sửa mở màn vô cùng khốc liệt chàng không sao dằn được cảm khái buông tiếng thở dài n h ẹ nhẹ phong trận tuyết khách và tư đồ không nghe tiếng thở dài cũng ngạc nhiên quay đầu lại và khi nhìn lên vẻ ưu tư trên nét mặt của chàng hai người dường như cảm thông qua trạng thái tâm tư không hẹn đồng đưa mắt nhìn nhau và lầm lũi tiếp nối lộ trình càng đi lên cao sơn đạo càng quanh co hẹp dần khó đi đá to b í c h lối gai cỏ lấp đường phong trần t u y khách bất giác ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi lờ mờ nửa ẩn nửa hiện trong rán mây ngủ sát lung linh vô phương ước lượng chiều cao của phong đỉnh ông lắc đầu thở v à o một tiếng đoạn tháo bầu rượu ở trên d a i xuống tu luôn mấy ngụm khề khà cất lời ê núi cao khó dò s ư ơ n đạo lại khúc khuỷu khó đi không biết nội nhật trưa nay có thể đến kịp đỉnh núi này hay không nữa lời của phong trần tuyết khách vừa dứt chợt một tiếng véo vàng l ê n dường như có một vật chi của ai đó ném tới phong trần tuyết khách đoán hơi theo gió phất mạnh ống tay áo định cuốn lấy vật nọ nhưng chỉ cuốn vào khoảng không lão chưa kịp có một phản ứng tiếp nói thì cúm lên một tiếng bầu rượu ở trên vai của ông đã bị vật nọ khoét dở một lỗ to rượu chứa ở trong bầu liền phọt ra như một vòi nước phong t r ầ n t ú y khách vừa g i ặ n vừa tiếc của ông t r ù tréo l ê n nói hoà lão đ â y mau tìm cái thằng khốn phá đám kia cho lão để lão rảnh tay dùng miệng hứng lấy mớ rượu chảy hết xuống đất rồi kìa ôi da thật là tôi của của ta mà dứt lời liền tuột bầu rượu ra khỏi tay hả họng ngay d ò i rượu đang b ắ n ra hớp lấy hớp để hoa sĩ kiệt thoát đỏi sắc mặt cảm thấy thủ pháp của kẻ bí mật còn cao hơn cả phong trần túy khách khá nhiều chàng lập tức rút kiếm cầm tay đôi mắt sáng ngời như ánh điện lục tìm khắp bốn phía tư đồ không đứng cạnh đó thấy tình cảnh của phong trần thúy khách thật đúng với câu cắt cổ hơn là đổ rượu của mấy bọn thần men không khỏi bưng miệng cười khúc khích đôi mắt sắc bén của hoa sĩ kiệt sục sạo tìm tòi khá lâu vẫn không sao phát giác ra được người nọ núp ở chỗ nào lòng càng thêm hoài nghi đâm chiêu khó nghĩ phong trần túy khách chợt ngẩng đầu lên phùng mang trợn mát hét to quần mớt d à i ở đâu đến đây làm lão sai ta cơ hồ chết ngợp v ì hơi men bất thần một giọng nói d o ve như mũi g i ọ n g lại nghe rõ ràng từng tiếng chui vào tay của mọi người còn quỷ xài rượu mở miệng là mắng người coi chừng ta ném dở miệng của mi ra đó cùng theo đó là một vật trắng xóa tròn trịa lao bắn về phía miệng của phong trần túy khách dời một tốc độ phi thường phong trần trí khách qua kinh nghiệm lần trước chẳng còn dám khinh thường d ộ i vơ t à i đón lấy té ra v ậ t n ộ i chỉ là một mảnh giấy trắng được d o tròn đồng thời gian ấy từ sau một mỏm đá to một bóng vàng nhón đ ộ n g như t ì a chót hoa sĩ kiệt b u ộ c miệng khen ngợi thần pháp thật tuyệt phong trần trí khách mở banh cuộn giấy ra xem buông tiếng cười ngất h <cười> ta sớm biết là lão điên giở trò quỷ chứ không ai đâu quả nhiên không ngoài sở liệu ông chợt ngân ngang tiếng cười trao mảnh giấy cho h ò a sĩ kiệt và tiếp lời h ò a lão đ ề hãy đọc xem hôm nay ráng mà coi chừng chiếc sọ dừa của mình Hòa sĩ kiệt đón lấy mảnh giấy thấy trên d ỏ n d ẹ n ghi có hai câu lạc nhạc phong văn đầy cạm bẫy quyết bắt cho bằng được thất độc thần k i ế m khách bình duy có ký chữ độc nhất là c u ồ thật là tháo q u a sĩ kiệt xem xong nhíu hẳn đôi mày kiếm rồi nhẹ cười. cười thiên nhai cuồng nhân lão tiền bối chịu khó đưa thư cảnh cáo giảng bối thật muôn vàn g cảm tạ nhưng q u a sĩ kiệt này nếu đã sợ hà xà tiên tử thì đâu có dấn thân đến đây làm gì phong trần trí khách bỗng biến mất g i ẻ khôi hài bình thường ông nghiêm sắc mặt nhìn chàng trịnh trọng lão đệ tất rõ c ầ u cổ quấn kêu tất bại hôm nay hà xà tiên tử mời tất cả anh hùng năm non bãi núi đến tham dự cuộc đại hội lạc n h ã n phong trong số đó chẳng thiếu chi c à o nhân d ị sĩ lão đệ chớ khá khinh địch đâu ông ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp ta dọc đường nghe ngóng tin tức biết được rằng hà xà tiên tử trong kỳ đại hội này ngoài sự cấu kết dơi nhị cốc tàm bảo ngũ c u n g nhị s á t tứ quái ra còn có mời thêm một số cào thủ hải ngoại cùng đám ma đầu tây t h ủ y biên ải đến trợ t a i mụ quyết hủy diệt các đại môn p h á i của trung n g u y ê n trên lạc n h ã n phong này tư đồ không chợt xen vào ngắt lời cho nên thiên nhai cuồng nhân lão tiền bối đi lạc n h ã n phong trước để dò thám hư thật có phải vậy không phong trần tuyết khách gật đầu đại khái là như thế chẳng qua phong lão thiên nhai cuồng nhân hành động có bí mật ẩn hiện bất chợt như là như ma như thần đại s ự ở trong thiên hạ lão rõ tợ mười ngón tay được lão trợ giúp t r ồ n g bóng tối lợi ích cho chúng ta không phải nhỏ đâu tư đồ không nhíu mài rồi hỏi tiếp như thế này chắc chúng ta không sao đến kịp lạc n h ã n phong n ổ i trưa nay phong trần tuy khách ngắm ngầm rồi trả lời rất khẽ không chừng hà xà tiên tử cắt đặt người cản trở q u a sĩ kiệt không đến được trên đỉnh núi giải cứu các cào thủ đại phái cũng nên q u a sĩ kiệt cười rắn rỏi nói mặc cho mụ tìm cách cản trở hay bắt sống tại hạ nhất định phải đến cho kỳ được lạc nhạn phong mới thôi phong trần tiến khách d ộ i khuyên giải lão đệ nếu dọc đường gặp người cản trở không nên mỗi c h ó c mỗi ra tay tiền lễ hậu binh để tiết kiệm thời gian và tránh đi những cuộc s ô s á t đẫm máu không cần thiết hoạ sĩ kiệt cảm kích vòng tay đa tạ lời khuyên của lão tiền bối g i ả n bối sinh ghi n h ớ ở trong lòng sau khi bàn tính xong xuôi ba người vội gia tăng tốc độ thân pháp phi nhanh lên hướng đỉnh núi thấy núi càng lúc càng cao dốc đường đi lắm lúc t r e o leo bên miệng vực chỉ còn một chút sải chân là rơi xuống nát thầy đằng lúc ba người cắm cổ lầm lũi trên lộ trình bất thần trên vách đá chơi vơi phát ra một tiếng ré quá dĩ cùng cực b á a sĩ kiệt và mọi người vội thu nhanh thân pháp đứng lại ngẩn mặt nhìn lên trên một mỏm đá cao vút độ bốn mươi trượng hơn dường như được công của một người đ ộ t đẽo thêm trơn n h ẵ n không một chỗ để b ề biếu t a i từ trên mỏm đá thòng xuống một sợi dây dường như dùng để cho người muốn trèo lên đó h ò a sĩ kiệt phong trần tuyết khách và tư đồ không còn đang n g ẩ n mặt quan sát bỗng từ giữa lòng vách đá vọng lại những tiếng xè xè kỳ lạ và chiếc thang dây nọ tự dưng thuộc vào trong vách đá một cách nhanh chóng hoa sĩ kiệt chưa hết rúng động ngạc nhiên từ trên mỏn đá bỗng xuất hiện một lão già quái vị một chân rầu tua tủa bao quanh hàm vì khoảng cách quá cao q u a sĩ kiệt không sao trông rõ mặt mũi của người nọ chỉ mang máng nhìn thấy đối phương dường như tuổi tác rất lớn tồn dơi ván dấp hung tợn quái đản đôi mắt của lão quái một chân ngời xanh leo lẻo như cú dọ t cứ bắn thẳng và không n g ớ t quét khắp trên người của chàng hồi lâu rồi thẳng thốt nên một tiếng bà sĩ kiệt nghe nhột nhạt không sao chịu đựng được nhìn đôi mắt hung tợn của đối phương rồi chàng vòng t à i t h ì lễ nói quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ mười chín của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s ậ c rai để theo dõi tiếp phần hai mươi trong chương trình tiếp theo ベ。